Anh đưa tay sửa chắn lục dao, tính nhịp độ đã giảm xuống nhiều, lúc này mới nghiêm mặt bỏ đồ trên tay xuống. Buổi sáng trước khi ra ngoài, anh đã dặn em phải nghỉ ngơi cho khỏe được cơ mà. Lục Dao biết bản thân đuối lý. Em đã uống thuốc, cũng đã ngồi một giấc dài, hơn nữa anh nhìn răm trong phòng có hệ thống sưởi, em còn quấn chăn không lạnh chút nào hết. Nói đến đây, Lục Dao còn cố ý vươn tay ra, nắm lấy tay Hạ Thần Phong, Chúng binh mình, mình không bị cảm lạnh, sau đó nhận lấy hộp thức ăn trong tay anh. Vụ ăn thế nào rồi ạ? hà Tần Phong mở một hộp thức ăn ra, phần còn lại là quả lục rau. Hội lý của bệnh viện đầu dưỡng chưa chết rồi. Lục rau dưới mày, nhặt một miếng cà rốt ra. Chết rồi ạ? Nhưng khi nghĩ đến tình huống trước đó thì cô cũng hiểu rằng,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 Là Phượng Linh đưa cho em một chuỗi hào âm dương Lục Giao nói để đũa xuống Hai đầu lông mảnh dú lại Mặc dù em nghe nói có thể dùng ngũ hành bắt quán để làm bật mã Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên em gặp Nếu trong quá trình mà tính toán sai gì đó vậy thì các bật mã phía sau sẽ đều sai theo Lục Giao không hiểu tại sao Là Phượng Linh lại muốn nói bật mã với cô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 Lục dao đặt đũa xuống Trong đầu chật lóe ra cái gì đó Cô cầm bút lên nhanh chóng viết ra Một tay cũng nhanh chóng tính toán bắt khói âm dương Em tính ra rồi Lục dao có kìm nén sự phân tích của mình Cô nhìn chữ trên tờ giấy trong tay Rồi ngần đầu nhìn hạ thần phong Bằng đôi mắt lé sáng Em biết mật mã là phượng linh cho chúng ta rồi Vì mấy cái này là hào âm và hào dương, Lục dao đã tính toán bằng rất nhiều phương pháp khác nhau Nhưng cuối cùng đều thiếu một chút gì đó Bây giờ cô dùng sơ đồ bắt quái thì có thể giải nghĩa được dãy hào âm và hào dương đó. 6 7 9 Hạ Tân Phong cầm tờ mật cậu kia Linh. Em chắc chắn chứ? Lục dao gật đầu, trong dụng nói vẫn còn mang theo sự phân khích. ban đầu em không dùng vì sao Lao Phượng Linh lại dùng hào âm và hào dương để đặt ra mật mã Bây giờ nếu kết hợp với bắt quái em nên nhậu. Mặc dù Lao Phượng Linh là hung thủ giết người,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 Lên cáo lục dao ngồi xuống ghế Lục dao kéo khoa áo xuống Nhìn người phụ nữ kia Khánh dấu mày Đây là vợ của nạn nhân ư Hạ thần phong cũng đất nhìn Anh quay đầu lại Sao vậy Lục rau hơi biếu môi Người phụ nữ này đang nói dối Một con nể giữa hai vợ chồng này không được tốt cho lắm Có thể thấy là cả hai người đều mạnh ai nấy chơi Lục rau gai sát vào tai của hạ thần phong và nói Hai mắt của cô kháy chuyển động mặc dù tính ra được một điểm, nhưng anh cũng có thể thấy đó. Anh xem đã kết hôn với nhau rồi mà vẫn lôi cả tên họ đầy đủ của nhau ra gọi. Nói đến đây, lục giao ngước mắt lên, vốn dĩ cũng muốn khoe khoang rằng cô cũng có thể nhìn người mà phân tích ra giống bọn họ, nhưng không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt như cười như không của hạ thần phong. Vị an qua lại với anh mấy tháng rồi vẫn gọi anh là cảnh sát hạ. Thế dáng vẻ tức giận nhưng lại không nói gì của lục giao. Hạ Tân Phong dùng tay nhó tay cô nhẹ nhàng nói Nhưng em nói cũng đúng Điều này chỉ chứng tỏ một điểm Muốn nhìn ra được nhiều hơn Thì em có thể nhìn vào ánh mắt khi nói chuyện với cô ta chú ý nhìn vào ngón áp út của cô ta Lục giám nhấn đầu nhìn kỹ Cô ta ta dẫn ra rồi Mặc dù về mặt của vợ nạn nhân rất buồn Nhưng nhìn kỹ lại có vẻ như điều hiện ra là được giải thoát nhiều hơn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 Nếu có thể một vợ một chồng thì sẽ đẹp đôi, nhưng nếu không như ý sẽ dễ sa vào dục vọng biến thái. Trong cái chu thiên không trung thủy nên đương nhiên là người phụ nữ này sẽ sa đoạ Hạ Thần Phong nheo mắt nhìn Chu Thiên, thấy cô ta viết một vài từ trên giấy tờ, sau đó bị cảnh sát đưa ra ngoài. Khi đi ngang qua Hạ Thần Phong, Chu Thiên vẫn còn có tâm trí ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Hành động thô nhã như vậy khiến vẻ mặt Hạ Thần Phong đông lạnh lại, cả người thoát ra một luồng khí lạnh. Mã Văn Phi cầm tài liệu đi đến Lấy một đứa thuốc ra và đưa lên miệng Ôi, đây là em dâu nhỉ Lục dao phanh người mỉm cười nhìn Mã Văn Phi Tay chuẩn bị chấm lửa Quả Mã Văn Phi dừng lại Cười nhìn hạ thần phong đút đưa, đưa thuốc lá sạch một cái Anh hung hăng hít vào một hơi Tôi đang nói mà Tụi hạ này lại bỏ thuốc lá Động lực này đúng là đủ lớn Dường như lục dao nghe nhiều lời này Cô khách cúi đầu xuống ngượng ngùng bím môi dìm bật áo khoác dài động của mình, mã văn phi sô tay, chiếc hộp mật mã đã được mang về tiểu hạ có biết quy tắc mà em dâu lần người một nhà nhưng không phải ai cũng có thể xem chứng cứ này, lục giang gần đầu nhúm mày nhìn hạ thần phong, mã văn phi nói đúng nếu cô không phải đương sự hay là cảnh sát thì không có quyền được xem vật chứng này, anh mã lúc trước là phượng đinh đã đưa mật mã cho tiểu giao cho nên cô ấy cũng được coi là đương sự. Mã Văn Phi ngậm thuốc nhú mày, Thu cổ tay áo lại Được đi thôi Ở phía sau có người nói cái hộp mật mã này có chút tà môn Hạ thần phong và lục Giao trao đổi ánh mắt với nhau Họ đi theo Mã Văn Phi đến phía sau bên nhân viên kỹ thuật đang nghiên cứu cái hộp mật mã này Thế có người đến cũng không dừng lại Là Mã này Cái cặp số này có chút hóc đúa Mã Văn Phi hung hăng hít vài hơi Điều thu lá đã cháy đến tận gốc Anh xoay ngậy, dập tắt điếu thuốc lá vào góc tường nhà kho trắng ra Đưa hạ thần xong và lục dao vào phòng Sao? Cũng có thứ mà các cậu không giải quyết được cư Một người đàn ông đau kính lắc đầu cái cặp này đúng là khó sự thật Bên trong nó thiết bị, cảnh báo cỡ nhỏ Cho dù là cưỡng chế loại bỏ hay là sai mật khẩu Thì cũng sẽ tự động phá hủy đồ vật ở bên trong Lực phá hủy không lớn Nhưng nếu đồ bên trong là giấy tờ Vậy chắc chắn sẽ bị đốt cháy Mọi họ đang nghiên cứu cách cặp này được một lúc Chính vì phát hiện ra những điều này Cho nên họ mới không dám tùy tiện phá khóa Quay hoa nhất là khóa của cách cặp này Là khóa số quay kiểu rất cũ Trông có vẻ rất dễ phá Nhưng họ lại không dám tùy tiện ra tay Mã Văn Phi cười Tôi đưa mật mã đến đây rồi Nói xong anh bước sang bên cạnh một bước Lục giáo nhìn cái hộp đặt trên bàn kim loại Cái hộp đó được làm từ chất lượng màu ghi Trong nó có vẻ không to lắm Hai người đàn đông trao đổi ánh mắt với nhau rồi nghi ngờ tháo khẩu trang xuống. Làm má, đây là ai? Họ đã gặp hạ thần phong mới lần nhưng đây là họ chưa từng gặp cô gái này. Chẳng lẽ đây là nhân viên phòng quản lý mới đến? Chúng cô ấy có vẻ xinh đẹp, yếu đuối không giống người làm cảnh sát mấy. mã Văn Phi nhún vai. Được rồi, tôi cũng không tùy tiện đưa ai vào đây đâu. Đây là người phải chúng ta có thể giải mật mã.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 Lục dao vừa bước ra thì... quan đã! Một cảnh sát của phòng kỹ thuật lên tiếng ngăn cô lại Tuy chúng ta có thể suy luận ra mật mã Nhưng đề phòng bất chắc Tôi đề nghị để đồng nghiệp của chuyên môn của chúng tôi mở bằng thiết bị trúng bom Lục dao cao mày Cô quay sang tí hạ thần phong Được, làm như vậy an toàn hơn rất nhiều Mã Vân Phi và Hạ Thần Phong bàn bạc với nhau Bây giờ không ai nói được đây là thứ gì Vẫn nên cẩn thận thì hơn Tuy Lục Giáo thêm mình mở cũng không sao Nhưng cô vẫn nghe theo lời của Hạ Thần Phong Lúc này Lục Giáo nhìn thấy một đồng nghiệp mặc quần áo trúng bom Từ phía xa lão đảo Đi từng bước một lại gần cặp số Sau đó từ từ ngồi sụp xuống Ở chỗ không xa Đã có cảnh sát chuẩn bị công cụ dập lửa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 Chỉ còn một số cuối cùng, cảnh sát xoay khóa xuống đã bắt đầy mồ hôi, anh ta thở dốc, cuối cùng cũng xoay được con số cuối cùng, một. Anh ta quanh người làm một động tác ra dụ, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều biết họ phải ấn khóa, mất cầu này đúng ngay sai thì phải xem giây phút này. Lục đau ấn chặt tay mình, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, cô đứng trong gió lạnh nhưng chỉ cảm thấy căng thẳng, cô cắn mùi dường như đã quen được hô hấp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 Thì cái túi nhỏ ở bên trên cái cặp kia sẽ bị tách ra Tuy không biết bên trong có gì Nhưng chắc chắn đó là những thứ có thể đốt cháy cái túi này Khi cảnh sát mở cái cặp Cầm cái túi đựng lên Mọi người mới thở phào một hơi Mã Văn Phi nhận lấy bức thư Và ra sức vỗ vào vai cảnh sát Mặc quần não chống bom Mã Văn Phi quay đầu dưng con cái với lục sao Không cần biết quá trình thế nào Nhưng cái cặp đã được mở ra an toàn Mã Văn Phi trên cái túi đựng tài liệu trong hạ tận phong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 tung nghĩa là đại pháp thanh đẳng có liên quan đến bọn họ. Lục Dao lắc đầu. Có lẽ là như vậy. Nhưng bây giờ lại có vấn đề, cho dù tìm được đài phát thanh thì họ cũng không thể biết được những kẻ kia truyền thông tin đi thế nào. Em có một ý tưởng. Lục Dao nhìn cuốn sổ ghi chép trong tay, có đột nhiên lên tiếng vận động độ cười sảo quyệt với Hạ Thần Phong. Sắc trời tối dần đi, Lục Dao khoác tay Hạ Thần Phong táo khỏi cổng của cảnh sát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 và dậy sáng chính là lúc tất cả mọi người đều mệt mỏi. Điện thoại hạn thần phong cầm ở trong tay kẽ rung linh Hạn thần phong buôn dĩ chỉ đang chớp mắt, lập tức mở mắt ra. Khoảnh miệng khẽ cong lên. Anh gần đầu nhìn lục dao mặt ửng hồng, thở đều đặn. Bây giờ cô đang ngủ rất ngon. Anh đứng dậy, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi chỉnh chân đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên ngoài cửa có một nữ cảnh sát cũng ngồi ở dưới đèn bàn. Lô trưởng hạ.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 Hạ thần phong nhận được tin tức của Mã Văn Phi liền qua đó Nhìn thấy người đàn ông bị đầy ở một góc quả sofa Đôi lông mày đẹp đẽ của anh khi anh dướng lên Sau đó anh quay người nhìn Mã Văn Phi Bắt được rồi à? Hừ, chẳng thấy à Đã hơn 3 giờ rồi, tôi còn tưởng cái này không đến cơ Mã Văn Phi đợi lâu đến mức, suýt thì ngủ quên Nhưng không ngờ người này lại mò vào trong thật Trên người có chứng minh thư, tôi đã chụp ảnh điều tra rồi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 Mã Văn Phi cầm điện thoại Biết rồi, ông ta là Tiết Hoa, người thành phố cảng. Tiết Hoa này chính là A Hoa bên cạnh Tam Gia Bắt đầu ông ta tưởng rằng Việc này mình đã xử lý rất tốt rồi Nhưng không ngờ ông ta lại bị lục dao lợi dụng Tên của phòng này vẫn là lục dao và hạ thần phong Vừa rồi ông ta đã nhìn thấy bọn họ đi vào phòng rồi Ông ta nhìn qua camera giám sát Thì không ngờ thấy bọn họ đi ra với tại sao người trong phòng lại đột nhiên thay đổi thế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 Quan tổng ghi chép đó rất quan trọng đối với tiết Hoa và Tam gia, một khi bị phát hiện thì có lẽ hai người đó sẽ bị thầy vứt bỏ. Bây giờ tuy đã bắt được tiết Hoa rồi, nhưng lại không có chứng cứ chứng minh ông ta chính là hung thủ giết Chu Dung Di. Chứng cứ phạm tội duy nhất bây giờ là ông ta đột nhập vào phòng trộm cắp tài sản, còn các tội còn lại thì với cảnh sát phải chứng thực tìm kiếm chứng cứ. Hạ Trình Phong lúc nhìn người đàn ông vẫn không nói câu nào này, rồi Triệu Mã Văn Phi ra khỏi phòng. Anh có thể giao tiết hoa cho cảnh sát thành phố Tô Châu không? Bốn dĩ, mà Văn Phi còn định ngáp, chứ lại đột nhiên dừng lại. Anh buôn tay dụi mắt, trong đôi mắt buồn ngồ toàn là tơ máu. Giao cho các cậu, em là hơi có thì vụ án này xảy ra ở chỗ chúng tôi. Điều này thì em biết, cho nên đợi đến khi vụ án cho anh kết thúc. Việc đằng sau người tên là tiết hoa này không đơn giản như vậy.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 Nhưng cậu cũng đừng xúc đuột Chứ cậu chắc cũng có chút manh mối rồi đúng không Bây giờ cứ giải quyết vụ án này trước đi đã Chứ biết chừng lại có manh mối thì sao Nhưng đầu nhìn hành lang sáng trưng, Khi hạ tình phong quay đầu lại Ánh mắt anh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh trước đây Anh mã, em hiểu rồi Chỉ là... Tuy hạ tình phong đang đứng ở vị trí đối diện với anh căn phòng Nhưng anh cũng trình nhìn thấy một góc quả ghế sofa Nhìn từ góc độ đó Hạ Tần Phong chỉ có thể nhìn thấy nửa tên người dưới của tiết hoa Hình như có thứ gì đó dính vào đế giày Vì son màu đen đỏ kia Chỉ là gì? Mã Văn Phi chỉ nghe thấy một nửa Lên cáo mày hỏi lại Bị Mã Văn Phi hỏi như vậy Hạ Tần Phong lập tức hoàn hồn Chỉ là Nếu người này thật sự có liên quan đến vụ án đó Vậy thì chúng ta bắt buộc phải bảo đảm tính mạng của ông ta Tính mạng?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 túi lưng mày đẹp đẽ thẳng tắp kéo chặt vào nhau, chân chắn của anh lại có thêm một nếp nhăn rất sâu, những nếp nhăn này là do cao mày suy nghĩ mỗi khi gặp phải vụ án gây ra. Anh thò tay vào túi mò rất lâu, lục trong túi áo đến túi quần đều không thấy một chiếc đũa thuốc nào. Lúc này anh chợt nhớ ra mình đã hút ít mau thuốc lá để chống lại cơn buồn ngủ rồi. Anh thở dài. Yếu của cậu là vụ án của La Phượng Đình có liên quan đến người này.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 Quản nhân Mã Văn Phi đang người từng trải, chỉ cần suy nghĩ một chút Lên nhiều ra tất cả khúc mắc trong chuyện này. Nhưng cũng phải thôi, nếu mệnh mối không bị cắt đứt thì tại sao hạn thần phong lại còn ở đây do dự chứ? Mã Văn Phi sa mặt, tư duy của anh lập tức trở nên rõ ràng. Mệnh mối bị cắt đứt quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy kiểu: hoặc là có người chịu tội thay, hoặc là hành vi phạm tội rất hoàn hảo, hoặc là nhân vật quan trọng chết rồi mà thôi. Nhưng đối với cảnh sát thì trên thế giới này chẳng có hành vi phạm tội nào là hoàn hảo.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 em tình rồi à? đã đơn chút nào chưa? hạ thần phong để hộp dưỡng nhiệt xuống, đi đến chỗ lục giao và ấn tem bình lên trán cô. lục giao khẽ cao mày, bởi vì trên người hạ thần phong cầu khí lạnh ở bên ngoài, nên cô vô tức kéo cao chân lên, chỉ để lộ đôi mắt to màu hồ phách nhìn anh. khi hạ thần phong xác nhận nhiệt độ cơ thể của lục dao đã bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. cúi đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu này của lục giao, hạ thần phong không nhịn được mà bất giác cong quái miệng cười. Bàn tay vô dĩ đặt trên trán lục dao lúc này Đang kẽ vò đầu cô Là mái tóc cô ban đầu đã hơi rối trở nên rối bù Còn lục dao thì bị nụ cười Mang theo ý cưng chiều kia của hạ thần phong hớp hồn Khi hoàn hồn lại Cô phát hiện ra tóc mình đã bị anh vò rối Còn chứ kiếp nói gì thì hạ thần phong Đã rất tự giác bút tóc cho cô rồi Đã hạ sốt rồi Em ăn chút gì đó trước đi Lục dao leo qua chiếc giường trống không Cô vươn tay lấy giấy ăn Tuy nhiệt độ cơ thể đã hạ Nhưng triệu chứng của cảm cúm đã xuất hiện rồi Mũi cô bị ngàn rất khó chịu Âm mũi khi nói chuyện cũng rất rõ ràng Người kia thế nào rồi? Hạ thần phong cầm chiếc khổm dưới nhiệt lên Mở nắp ra Lấy chuyện đưa cho lục dao Sao thế? Em không tự tin về bản thân mình à? Lục dao nhìn cái kia Cô muốn tung chân ra để đi rửa mặt Em còn chưa đi rửa mặt Ăn xong đôi rửa Hạ Tần Phong lo cố đói, đến ấn vào vai lục giao, sau đó đưa cái tiểu cho cô. Lục giao khẽ cao mày, cô hít mũi nhận cái hộp giữ nhiệt đó. Không phải là không có lòng tin, dù sao thì người kia cũng có chút bản lĩnh. Nếu bị đoán ra thì sau này các anh lại đi bắt ông ta, e rằng không dễ dàng như vậy nữa. Lục giao cúi đầu nhìn cháo đau trong hộp giữ nhiệt, cô thấy bên trong không có cà rốt mới bắt đầu ăn. Hạ thần phong cả buổi tối không ngủ ngon Trên người toàn là mùi thuốc Anh đứng lên Em yên tâm đi, rất thuận lợi Tiết hoa đã bị bắt rồi Tiết hoa, lục tao nhai rồi nuốt Những thứ trong miệng xuống Ông ta khai ra chưa Hạ thần phong cởi áo khoác ngoài của mình ra Dũng mạnh áo khoác mới cái Có như vận động cơ thể Sau đó bước trên sofa lắc đầu đi vào trong phòng rửa mặt bên cạnh Có tiếng nước truyền ra từ bên trong phòng Lục rau cúi đầu, cũng đúng thôi, chắc chắn Tiết Hoa còn tin người thầy kia hơn trợ lập khôn, hoặc là những người trước kia, e đằng ông ta sẽ không dễ dàng nói ra điều gì. Hạ thần phong cầm khắt mặt, anh dự dàng nhìn lục rau ngoan ngoãn ăn cháo, sau đó về mặt anh chuyển sang mất kiên nhẫn. Tiết Hoa muốn gặp em. Lục rau gật đầu, cho dù ông ta không muốn gặp em, thì em cũng có ý định đi tìm ông ta. Tôi lục Dao đã lấy được một chút thông tin nhờ việc giải câu đố La Phượng Linh dành cho cô, nhưng những việc trước mắt Lục Dao lại là một câu đố mới. "Nhưng mà các anh bắt người đó với tội danh gì?" "Tôi cố ý giết người." Hà Trần Phong nhận lấy hộp dữ nhiệt Lục Dao đưa cho anh, nhìn ký nghị vẫn còn một nửa lớn, thấy cô ăn không nhiều anh liền khẽ cau mày. "Em ăn tìm nữa đi." Lục Dao lại lắc đầu. "Em không ăn được nữa." bị ngạt mũi làm cho lục giao luôn cảm thấy nhạt miệng, ngay cả thức ăn cũng không có mùi vị gì. thu hụp dữ nhận lại, hạ thần phong ngồi ở một bên. ông ta đã giết chu dung Dinh là người hộ lý đó sao? các anh tìm được chứng cứ rồi à? lục giao ngạc nhiên quay đầu. tuyết hoa là người rất thận trọng, sao lại có thể tìm được chứng cứ một cách dễ dàng như vậy? đương nhiên là hạ thần phong biết lục dao đang nghi ngờ điều gì.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 lúc này có mặc một cái áo phao dày đi vào, cứ đứng ở cổng nhìn tiết hoa cũng đang nhìn bình ở trong đó. so với tiết hoa biết rất rõ về lục giao, thì lục giao lại chẳng biết gì về tiết hoa cả. lục giao ngưng đầu nhìn thân hình này, e rằng tiết hoa một trong những người chặn cú lại ở trước cửa nhà hạ thần phong hồi đầu năm. cô lục đã lâu không gặp. đây là lần thứ hai tiết hoa liên tiếng trong cục cảnh sát, lần đầu ông ta nói muốn gặp lục giao. Sau đó không nói câu nào nữa Ngay thấy Tuyết Hoa nói chuyện Mã Văn Phi và Hạ Tần Phong Đang đứng ở trong phòng bên cạnh Đều có vẻ mặt cảnh giác Lục dao đi qua đó Cô kéo ghế ra từ từ ngồi xuống Ông là ai Tuyết Hoa không dám nhìn thẳng vào mặt của lục dao Mà nhìn vào tay cô Cô lục Tôi muốn biết cô tính ra tôi nhất định sẽ xuất hiện thế nào nghe Tiết Hoa hỏi như vậy Lục dao khẽ lắc đầu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 Nếu suy luận đúng Vậy thì cô sẽ có được đáp án mình muốn Nhưng nếu suy luận sai Vậy thì trong mắt họ Lục dao vẫn chưa có tư cách đối với người thầy kia Thực ra Đầu tiết hoa muốn biết hơn đó là rốt cục Lục dao là cao thủ như thế nào Tại sao ngay cả người đó cũng sợ cô Con mắt màu hồ phách của lục dao Cứ như vậy nhìn tiết hoa Lần này ông ta cũng gần đầu nhìn cô hai người cứ tính nhìn nhau Tâm gia từng nói Đôi mắt của cô rất đáng sợ Giống như đôi mắt của những trình buổi kia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 Có lẽ tiết họa đã đổi tên, nhưng chắc là chưa đổi ngày sinh, thời con trẻ đã từng ngồi tù, sau khi ra tù, không cần gũi với bố mẹ, sau này đi theo những người kia ông ta đã đổi tên, bây giờ bắt tự rất tốt, nhưng mà... Lục dao khẽ lắc đầu, phong thủy chuyên dùng để tạo phúc cho nhân gian, nhưng bọn họ lại lợi dụng phong thủy để tham quan tiến chức, họ lại không biết tuần hoàn nhân quả, cho dù có dùng phong thủy để sửa mệnh cũng không thể đống lại với ông trời.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 Tôi rất tò mò, cô đã tính ra buổi tối tiết hoa sẽ đến vào giờ đó thế nào. Lục dòng nhưng đầu nhìn Mã Văn Phi, sau đó quay đầu lại nhìn tiết hoa đang nhìn hai bàn tay cô ở bên trong. Bởi vì lúc đó sẽ có sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc. Mã Văn Phi cau mày đúng là sáng nay thành phố Hải Châu có cảnh báo về sương mù dày đặc. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến bộ lục dào tính ra được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 Nhưng nó cũng có liên quan gì đến Tết hoa chứ?